Còn xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trông. À, và hôm nay thì cỏ sẽ kể đến các bạn một bộ truyện mới khác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo các bạn nhé. À, bộ truyện có tên chọn đời bên nhau, người dịch là Phạm Ngọc Lam. À, bộ truyện này thuộc thể loại hiện đại à, cương vỡ lại lành. À, chuyện này là về tình yêu thầy trò khá là nhẹ nhàng và happy ending. À, nhân vật chính của bộ truyện đó là Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn. Bộ truyện thì gồm 65 chương. Và 3 ngoại chuyện à, Bây giờ thì mời các bạn nghe một chút về đoạn trích và văn án của bộ truyện nhé Em vẫn muốn được tiếp tục yêu anh Cô Bình Sinh đặt một tay lên trên mặt kính Đầu khẽ dựa vào tường kính Nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời Anh chưa bao giờ rời đi Trong thế giới đã mất đi âm thanh của mình Anh cũng dần lãng quên giọng nói của từng người thân thuộc Nhưng suy chỉ có giọng nói của cô năm đó là anh vẫn nhớ mãi. Đó dường như là âm thanh duy nhất vang lên trong anh mỗi khi nhìn thấy cô, nói chuyện với cô. Cô là một cô gái giấu trong lòng mình nhiều bí mật. Cô không nói với ai về gia cảnh của bản thân mình. Bố mẹ ly hôn, một người bố mê mẩn với cổ phiếu, luôn ngập trong nợ nần. Và một người bà đã già yếu, luôn có cần cô chăm sóc cô đã cố gắng kiên cường tự gánh vác tất cả qua bốn năm đại học cho đến khi anh xuất hiện. anh cứ thản nhiên mà xâm nhập vào cuộc sống của cô và đỡ lấy trách nhiệm đè nặng trên vai cô bao lâu nay. để rồi không biết từ thuở nào cô đã yêu người đàn ông dịu dàng có đôi mắt sâu hún hút ấy. đây là một câu chuyện về tình yêu thầy trò nhưng không chỉ giới hạn trong tình cảm thầy trò đó. Nếu bạn gặp một người thầy giáo, đã từng là một bác sĩ ngoại khoa. Năm 13 tuổi đó, anh ấy là bác sĩ, nơi mẹ bạn đang điều trị, lại ngoài ý muốn, mà sau này, 7 năm sau, anh không còn nghe thấy gì, cũng không thể làm phẫu thuật được nữa, lại bắt đầu học lại một lần nữa, và trở thành một người thầy giáo bình thường. Nếu anh cùng với bạn giống nhau, đều là những đứa con bị chính người mẹ sinh thành vứt bỏ, không thể nói chuyện được với ba mình. Nếu anh, bởi vì cứu sống những người trong cơn dịch mạnh lan tràn mà mất đi sức khỏe vốn có của chính anh. Nếu anh yêu bạn, bạn có thể bỏ qua anh sao, có thể không yêu anh sao? Cố bình sinh, bình sinh không có gì hối tiếc. Từ nay về sau, không cần nghĩ tới quá khứ đã qua, em chỉ muốn hướng đến tương lai mà anh đã trao cho em. Đó là một câu chuyện xưa rất giản dị, kể về hai đứa trẻ đáng thương sưởi ấm lẫn nhau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần chính của bộ truyện luôn nhé. Mời các bạn đón nghe phần 1, lời dẫn. Tôi tốt nghiệp trường đại học King ở London, chúng ta sẽ làm việc với nhau trong học kỳ này, các bạn có thể gọi tôi là thầy hoặc gọi thẳng tên tôi là Cố Bình Sinh. Nói rồi, anh cầm phấn, viết tên mình lên bàn. Ánh mặt trời sớm mai rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên hình bóng nhạt nhòa đó. Tôi không nghe được, nên nếu các bạn có cần gì, tôi sẽ nhìn khẩu hình và ánh mắt của các bạn để hiểu điều các bạn muốn nói. Giọng anh mềm mỏng, trong và ấm áp. Mọi người nhìn anh với vẻ đầy tiếc nuối, im lặng nghe anh nói. Trường Đại học Kinh ở London, trường thuộc Viện Đại học London của anh. Trước khi thầy cố đến đây, các thầy giáo khác trong trường này, nếu không phải là những nghiên cứu sinh quần áo là lượt từ Nhật về, thì cũng là những tiến sĩ lôi thối lấy thét tốt nghiệp Đại học Yale ở Mỹ. Đại học King London ư, anh là người đầu tiên. Chương trình của Đại học King đều dạy bằng tiếng Anh, nên rất nhiều người kỳ vọng vào thầy giáo vừa phong độ vừa khiêm tốn hòa nhã và có học thức, người duy nhất trong trường trở về từ London. Chẳng ai ngờ, ở anh lại có điều khiến người ta kinh ngạc Cách anh cầm phấn cũng rất đẹp Giống hệt tạo hình của những bác sĩ phẫu thuật trên phim ảnh Anh còn trẻ thế, nào ngờ Anh mặc áo sơ mi trắng và quần Âu được cắt may tinh tế tay áo vén lên để lộ hình xăm nhàn nhạt, nhạt Nếu ai không biết, có khi tưởng đó là đàn anh của một trường xây dựng nào đó đi lạc cũng nên Hình như anh cũng cảm nhận được sự tiếc nuối của mọi người nhưng chỉ cúi đầu tháo cả vạt và cởi khuy cổ áo ra. Học kỳ này tôi sẽ dạy các bạn môn luật trọng tài thương mại quốc tế. Môn này rất nhẹ nhàng. Tôi dạy bằng tiếng Anh. Anh ấy không hiểu có thể giơ tay hỏi tôi bất cứ lúc nào. Anh cười nhẹ nhàng nói nhớ đấy, phải giơ tay lên tiếng ngắt lời tôi sẽ không có tác dụng đâu. Có tiếng thì thầm Tàu cá là thầy mới chỉ ngoài 20 thôi. Câu nói này khiến tất cả sinh viên có mặt trên giảng đường đều phải đâm chiêu suy nghĩ. Trong rồi của tôi, các bạn có thể thì tầm to nhỏ. Rõ ràng là anh đã nghe thấy. Nhưng phải để tôi trông thấy có thể điểm danh được chưa? Anh mỉm cười. Ánh mắt bình thản chăm chú nhìn xuống dưới lớp của anh khiến các nữ sinh chỉ muốn lẩn tránh. Nhưng khi họ nhớ ra, anh đang muốn nhìn khẩu hình, tất cả lại lập tức ngoan ngoãn hướng lên bục giảng. Cố bình sinh cúi đầu, nói tiếp. Tôi sẽ điểm danh một lần, ai được gọi đến tên, có thể hỏi tôi một câu. Triệu Thanh Thưa thầy, một nữ sinh ở hàng ghế trước đứng lên hỏi. Hình săn của thầy là gì vậy ạ? Anh mỉm cười nói, tên một người con gái. Rồi không cần nhìn vào danh sách, anh gọi tiếp... Lý Đông Dương Một nam sinh ở cuối lớp cười hì hì Đứng lên Thầy, đây có phải là tên bạn gái đầu tiên của thầy không ạ? Anh cúi đầu Nhìn xuống cái tên đó Không, đó là tên mẹ tôi Cả lớp im phăng phắc, Hình như câu hỏi đó Vô tình chạm vào điều kiên kỵ của người khác Nhưng anh lại không để ý tới điều đó Tiếp tục gọi Vương Tiểu Như Thầy, giảng viên trong trường đều là tiến sĩ Thầy cũng thế ạ chung thầy còn rất trẻ phải triệu hân thầy thầy có bạn gái chưa ạ đám đông ồ lên người hỏi câu đó chính là lớp trưởng nhưng vấn đề ở chỗ lớp trưởng là con trai lớp trưởng hắng rộng nói thầy em bị ép ạ mấy nữ sinh phía sau cậu ta đồng loạt cúi đầu anh cười cười cầm tờ danh sách trên bàn nhún vai nói chưa có Cả lớp cười dần dần, bắt đầu tranh luận vô cùng sôi nổi Cuối cùng, đề tài do lớp trường khơi màu lại trở thành chủ đề hấp dẫn Để cả lớp đào sâu vào những chuyện riêng tư Do xét lý lịch cá nhân của thầy giáo trẻ, hỏi thăm về trường đại học kinh Anh nhiệt Tình trả lời tất cả các câu hỏi mà không hề né tránh Thì thoảng còn bật mí thêm nhiều thông tin thú vị khác Khiến người nghe thấy rất thích thú Kỳ thật, anh chẳng thể ngờ được rằng những câu trả lời của anh đã vô tình vẽ lên hình ảnh một gia đình hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của đám sinh viên tò mò ấy. Không nghe được những gì người khác nói ư, đó lại là ưu điểm lớn nhất của anh. Vì như vậy, khi anh nói chuyện với bạn, anh sẽ luôn nhìn vào bạn và chỉ biết có bạn thôi. Trời ạ, chẳng phải trường ta có quy định nghiêm cấm tình yêu thầy trò sao? Người vừa đẻm danh ngồi phịch xuống, lầm bầm. Anh đột nhiên ngừng nói, ngừng đầu lướt nhìn xuống lớp. Đồng ngôn. Ở phía cuối lớp, một nữ sinh đứng lên, rụt trẻ hỏi Thầy, thầy là người miền Bắc ạ? Từ lúc anh bước vào lớp, đồng ngôn đã như người mất hồn. Cô thấy anh rất quen, rất giống một người. Nhưng rõ ràng, người đó học khoa tim mạch. Hơn nữa, không bị điếc. Nhưng nếu như không phải, tại sao lại giống nhau đến vậy? Cả cái lúm đồng tiền bên má phải lúc anh cười cũng y hệt. Anh lặng lẽ cười khiến mọi người thấy khó hiểu. Lát sau anh gật đầu. Phải. Quả nhiên là anh ấy. Thực ra họ chỉ gặp nhau có một lần nhưng lại nhớ rất rõ tên nhau. Đêm ấy, ở ngoài phòng cấp cứu, anh nổi bật trong bộ blues màu trắng... Chỉ có điều thái độ của anh không được hòa nhã như bây giờ Mời các bạn đón nghe chương 1, Mỹ Nam của học viện Sự xuất hiện của cố bình sinh đã trở thành hiện tượng trong trường Vốn là một học viện nổi tiếng về khoa học kỹ thuật thuộc tốt các trường dẫn đầu Nhưng khoa luật của trường này lại là khoa mới nên không được đánh giá cao Vậy mà chỉ nhờ sự xuất hiện của một mình cố bình sinh đã khiến khoa luật nổi tiếng rồi Trời rất nóng, đồng ngôn nằm sấp trên giường. Cô nhằn vỏ, ăn từng quả nhãn, thi thoảng lại vén màn, ném vỏ nhãn xuống đất, nói với thẩm giao. Một khoa có ba lớp, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 60 sinh viên, so với một trường hơn vạn người, đúng là chẳng có gì đáng nói. Đừng tự coi thường mình thế chứ. Thẩm giao đứng lên, hiên ngang nhìn về phía tòa nhà của khoa luật, tự hào nói... Chúng ta có khoa luật, lại có cả thư viện luật lớn nhất thành phố, tính riêng giáo sư môn luật quốc tế đã có tới mấy chục người tốt nghiệp trường Oxford Yale rồi. Chính vì thế, chúng ta mới bị cả trường săn lùng. Chỉ có hơn 60 mống mà chiếm cả một tòa nhà to, nguyên giáo viên cũng đến 40 người, sắp thành một thầy kèm một trò đến nơi rồi đấy. Bình thường chúng ta rất kiêm tốn, vậy mà chỉ trong một tuần đã trở thành những ngôi sao tất cả đều do cố bình cô nàng mới nói được một nửa phát hiện mình bỗng sưng nhắc đến cái tên đó lập tức chấn chỉnh vì thầy cố mà dược họa. thẩm giao cười hì hì nói đó là vì chúng ta được học ở khoa mới lại được học thầy giáo đẹp trai nhất trường đồng ngôn suýt chút nữa thì nuốt chừng hạt nhãn khuôn mặt của bình sinh trắng nhưng hơi gầy các đường nét tinh tế cách ăn mặc đôi khi cũng hấp dẫn người ta, nếu dùng từ đẹp trai nhất cho thầy giáo khoa luật vốn được coi là khá nghiêm túc kia thì quả thật là không phù hợp lắm. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận sức hút của Cố Bình Sinh. Cứ xem giờ luật trọng tài thương mại quốc tế ở giảng đường số 3 tuần này thì biết. Sinh viên đến dự chật cả giảng đường, khiến cô và lớp trưởng đến muộn, không còn chỗ mà ngồi, phải đứng ngay ra ở ngoài cửa lớp. Sảng đường có gần đến 60 người Nhưng lớp cô chỉ có 19 sinh viên Những người còn lại Từ đâu đến vậy Cố bình sinh bước vào Nhanh chóng phát hiện ra Bèn nhẹ nhàng nói với hai nữ sinh ngồi bàn đầu Phiền bạn Anh vừa mở lời Hai nữ sinh đó đã đứng lên nhường chỗ Vâng thưa thầy Không vấn đề gì Chúng em đứng cũng được ạ Đồng ngôn nhịn cười Thời buổi này vẫn còn có người tình nguyện Đứng nghe giảng sao Thật may, mỗi tuần anh chỉ dạy có 3 tiết thôi Cuối cùng, để bảo vệ quyền lợi của sinh viên lớp mình Lớp trưởng phải mở cuộc họp kín Yêu cầu không ai được phép tiết lộ thời khóa biểu của học kỳ này Nếu tiết lộ sẽ là kẻ thù chung của cả lớp Không thể để thầy cố bán sắc như vậy được Đồng ngôn ăn nhãn xong, trèo xuống giường dưới Thấy thẩm dao đang ngồi trước màn hình máy tính Thẩm dao nhẹ nhàng ấn chuột, mở mục có tiêu đề Kiên quyết ngăn chặn tình yêu thầy trò, trả lại sự trong sạch cho trường chúng ta Trong lễ tốt nghiệp ở học viện xây dựng năm ngoái, chẳng phải đã có cặp thầy trò kết hôn ngay trong ngày đó sao? Sao không thấy ai nói gì? Sao chỉ nói chúng ta mà lại bỏ qua cho họ chứ? Đồng ngôn không nói gì, làng sang chuyện khác Chẳng phải chiều nay cậu có lịch học môn tự chọn à? Cô nhảy khỏi giường, rõ ràng đã quên bén cái đống vỏ và hạt nhãn mà mình đã ném xuống nền nhà ban nãy, nên bây giờ mới nhăn nhó khi dẫm phải chúng. Học đàn piano á? Thẩm giao nhìn cô, chắc chắn tớ sẽ được điểm cao, con đi học làm gì? Đồng dao đốt lại, là sinh viên được tuyển thẳng nhiều piano, lại chọn học piano, cậu muốn ăn đòn lắm hả? đã thế ngay tiết học đầu tiên cô nàng còn kéo tay thầy giáo xin xỏ để được miễn lên lớp đúng là trêu tức người khác mà thẩm dao không buồn quay đầu lại đáp cậu thì sao chẳng phải học kỳ này cậu chọn môn phát họa à sinh viên khoa luật thì học phát họa để làm gì chứ cô không muốn lôi thôi với thẩm tam nữa thay quần áo xong liền đi ra ngoài. Hôm nay là thứ Sáu nên đa số sinh viên đều đã trốn môn tự chọn để về nhà. Cho nên sân trường rất vắng. Cô ngồi nghỉ trên ghế đá trong sân trường, đang lúc đầu óc trống rỗng mệt mỏi, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Khi quay đầu lại, cô vô cùng ngạc nhiên, ngây người ra một lúc. Dưới ánh mặt trời, cô thấy Cố Bình Sinh, người đang nổi tiếng khắp trường, bước xuống từ một chiếc xe. Do ngược sáng, cô không nhìn rõ sắc mặt của anh, chỉ có cảm giác anh đang nhìn mình. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến buổi tối hôm đó, anh lặng lẽ ngồi trên sàn nhà bên ngoài phòng cấp cứu. vài y tá đi qua, nhưng không một ai dám nhìn anh. Đồng ngôn bước đến bên cạnh chiếc xe, cố gắng nói thật chậm. Sao hôm nay thầy lại đến trường vậy? Cô bình sinh bật cười nhìn cô. Không cần nói chậm thế đâu, khiến tôi có cảm giác như đang xem phim quay chậm vậy. Em đi đâu đấy? Giọng anh rất hấp dẫn, nghe thật gần gũi, giống như một người bạn hơn là một thầy giáo. Đồng ngôn cười ngượng nghịu. Em tới thư viện mượn sách. Cô cứ nghĩ chỉ hàn huyên vài câu thôi. Không ngờ đã ngồi lên xe của cố bình sinh từ lúc nào chẳng rõ. Anh nói sẽ đưa cô đến thư viện. Chỉ có 3-4 phút mà cô đã không kìm nén được, lén nhìn anh hai lần rồi. Nói thật, từ lúc gặp lại anh, cô tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào anh. Khi đồng ngôn xuống xe, anh cũng xuống xe, đồng ngôn vẫn còn e ngại khi đi cùng anh đến chỗ đông người, nhưng lại không tiện nói ra, chỉ có thể hỏi giờ anh, Thầy cũng đến mượn sách ạ? Anh bấm khóa xe rồi trả lời, Em không biết hôm nay có buổi tọa đàm sao? Đồng Ngôn cố gắng nhớ lại, hình như hôm thứ tư vừa rồi, lớp trưởng có nhắc đến buổi tọa đàm này sẽ mời một diễn giả nổi tiếng về luật giao dịch quốc tế đến dự. Lúc này cô mới để ý tới vẻ bề ngoài của Cố Bình Sinh. Anh mặc bộ Âu phục với cà vạt đen, ánh mắt rất bình thản, nụ cười vẫn đọng trên môi. Chỉ riêng dáng vẻ của anh là có phần nghiêm chỉnh hơn đôi chút. Cô buột miệng hỏi: Đừng nói với em là hôm nay thầy giảng chính đây nhé. Là bạn tôi. Cố Bình sinh mỉm cười trả lời. Tôi đến quan sát hội trường thôi. Em đã ăn cơm chưa? Chưa ạ. Giờ đã hơn 6 giờ rồi. Anh hơi do dự rồi nói tiếp. buổi tọa đàm bắt đầu lúc 7 giờ. Bây giờ tôi sẽ đi mua một vài chiếc sandwich và đồ uống. Em ở đây đợi tôi. Anh nhìn về phía hồ tư nguyên trước thư viện đề nghị... Chúng ta sẽ ngồi bên hồ ăn nhé. Kỳ thực, đồng ngôn không muốn đến buổi ở tọa đàm này. Cô vô thức lẩn tránh ánh mắt anh, xoay mặt đi nói Em rất muốn, nhưng buổi tối còn có buổi học tin nữa. Em có thể nhìn tôi để nói không? Khuôn mặt cô nóng bừng, vội vàng quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt anh. Anh khẽ mỉm cười nói Vừa nãy không nhìn được em nói gì. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lời nói dối ban nãy bỗng tàn biến, cô đành trả lời Em nói, em phải lên tầng 5 mượn xác, có thể thầy phải đợi em thêm một lúc. Cô cắn một miếng bánh sandwich, lết nhìn cố Bình Sinh đang xem tài liệu bên cạnh. Có thể vì lần đầu hai người gặp nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt, hoặc có thể do cố Bình Sinh có điểm gì không giống thầy giáo, cô tự trấn an mình. Thấy hình như anh đã xem xong tài liệu và quay sang nhìn mình. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy vẻ kính cẩn. Mẹ em vẫn khỏe chứ? Anh xé bao đựng sandwich, cắn một miếng. Vẫn khỏe ạ? Cô nghĩ ngợi một lúc, cũng muốn hỏi anh câu tương tự. Mẹ thầy... Mất rồi. Cô hối bất ngờ với câu trả lời đó, vội nói lời xin lỗi anh. Ăn hết bánh sandwich, hai người uống cà phê, lúc này cô mới dám hỏi thằng anh. Thầy cố... Em nhớ trước đây thầy là bác sĩ đúng không ạ? Hơn nữa còn là bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện Hiệp Hòa. Lúc cô hỏi câu đó, phía trước có hai nữ sinh đi tới, nhìn hai người bằng ánh mắt rất tò mò và ngưỡng mộ. Đồng ngôn cảm thấy hơi lúng túng. Lúc nãy cô đã định nói cho cố Bình Sinh biết rằng hồ Tư Nguyên này là hồ tình yêu nổi tiếng trong trường. Vào những tối mùa hè gió mát như thế này, hầu hết các băng ghế đều có những cặp tính nhân ngồi tựa vào nhau Cô đã cố ý để sách mới mượn giữa hai người, nhưng sao mà che được cú bình sinh nổi bật như vậy chứ Chưa hẳn là bác sĩ, khi đó tôi chỉ thực tập ở bệnh viện của mẹ tôi thôi Anh nói, sau đó vì bị mất tính giác nên không thể làm bác sĩ phẫu thuật, tôi đành chuyển sang học luật Sao thầy có thể học xong tiến sĩ trong thời gian ngắn như vậy ạ? Điều này quả thực quá khó tin đối với cô. Khi tôi học ở Mỹ, trường luật hay trường y đều yêu cầu sinh viên phải tốt nghiệp chính quy rồi mới đủ điều kiện dự tuyển. Anh cười, ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Anh giúp tôi giấy ướt đưa cho cô, nói tiếp. Khi đó tôi đã học trường y được 2 năm nhưng chưa kịp tốt nghiệp thì xảy ra một số chuyện. Một người chị họ đã giới thiệu tôi với thầy hướng dẫn Vì thế tôi được sang Anh học luật Không hề lãng phí một chút thời gian nào Cô đã hiểu được phần nào Rút một tờ giấy, lau sạch tay Uống ngụm cà phê rồi mới nói Nhưng tại sao thầy phải về nước ạ? Ở lại trường cũ chẳng phải tốt hơn sao? Cú Bình Sinh cũng rút một tờ giấy Lau sạch tay, uống ngụm cà phê rồi mới nói Năm ngoái, tôi vừa tốt nghiệp thì về nước nghỉ ngơi. Một hôm đi ăn cơm, tôi gặp viện trưởng của trường các em. Ông ấy mời tôi đến dạy thử một học kỳ. Tôi cũng có bạn ở đây, cô ấy khuyên tôi nên thử sức. Bản thân tôi cũng muốn xem mình có thể làm giáo viên được không. Anh ngâm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Tôi mới ký hợp đồng một học kỳ thôi. Một học kỳ thôi sao? Anh gật đầu. Có thể chưa quen với việc được gọi là thầy thì tôi đã phải đi rồi cũng nên. Đồng ngôn khẽ gật đầu, quay mặt đi, uống cà phê trong cốc giấy. Cô vẫn chưa quen với việc nhìn chăm chăm vào người khác mà nói chuyện như thế này. Thông thường không có buổi tọa đàm nào tổ chức vào thứ sáu vì đa số sinh viên về nhà nên sẽ rất vắng. Nhưng khi bước vào hội trường, đồng ngôn không khỏi ngỡ ngàng. Hội trường có sức chứa tới 500 người mà không còn lấy một chỗ trống. Ngay cả hành lang cũng chặt kín người. Từ trước tới nay, ngoài ngày hội việc làm ra, cô chưa từng thấy buổi tọa đàm nào lại đông như vậy. May mà thẩm giao đã giữ một xuất chỗ ngồi cho cô. Cố Bình Sinh đóng vai trò người dẫn chương trình suốt buổi tọa đàm. Cậu bạn người Mỹ của anh thuộc hàng thần tượng nói tiếng Trung rất lưu loát lung giảng về luật thương mại thi thoảng lại đá sang chuyện, anh ta vượt qua vùng lửa đạn ở Trung Đông như thế nào, lại còn đích thân cứu một bé gái. Cả hội trường lập tức xôn xao, con người còn suýt xoa kinh hãi. Cố Bình Sinh thỉnh thoảng cũng thêm vào vài ba câu, anh nói không nhiều nhưng dường như kinh nghiệm của anh còn phong phú hơn cả thế nữa. Hai người phối hợp rất ăn ý. Lát sau, anh bạn người Mỹ đột nhiên chuyển chủ đề sang Cố Bình Sinh nói Trước đây, ở trường Đại học King, thầy giáo cố của các bạn đích thực là Mỹ Nam sát gái đấy Cả hội trường 500 người đều im phăng pháp Anh bạn người Mỹ không những nói sõi tiếng Trung mà còn biết vận dụng đến mức điêu luyện Đồng ngôn thấy Cố Bình Sinh chỉ lắc đầu, im lặng, mỉm cười Đến khi anh bạn người Mỹ định nhắc lại lần nữa Anh mới chuyển mic ngắt lời Bây giờ, đã đến lượt đặt câu hỏi Các bạn sinh viên có câu hỏi gì không? Anh vừa dứt lời Cả hội trường đã náo nhiệt hẳn lên Một lưu học sinh người Hàn Quốc Ngồi bên cạnh cô Nghe không hiểu nghĩa của từ Mỹ nam sát gái là gì bèn tò mò hỏi Từ Mỹ nam sát gái mà thầy người Mỹ vừa nói Có nghĩa là gì vậy? Thẩm giao cười hì hì giải thích Hoa nhờ nguyệt thẹn Chim sa cá lạnh hiểu chưa? Lưu học sinh người Hàn Quốc vẫn luôn tự hào về khả năng tiếng Trung của mình, tự tin khẳng định à, đó là chỉ người con gái đẹp khiến cả cá và chim phải ngây ra, quên cả bơi và bay. Đồng ngôn nghe xong không nhịn được cười. Ý thì đúng rồi, nhưng sao nghe lạ vậy chứ? Gần như vậy đó. Thầy giáo kia muốn nói thầy cố đẹp đến mức mỹ nhân cũng phải hổ thẹn đó. Thật không ngờ, tối đó, trên BBS của trường, tràn ngập những tiêu đề về Mỹ Nam sát cái. chương 2 Chủ nhật hàng tuần, đồng ngôn đều đi làm thêm ở cửa hàng bán dụng cụ thể thao của Pháp. Ở Thượng Hải, có đến 4-5 cửa hàng thuộc thương hiệu này. Ban đầu khi đi phỏng vấn, cô nghĩ mình sẽ làm tạm tại một cửa hàng nhỏ gần trường. Nào ngờ lại bị điều đến nơi xa như vậy. Khi nhận được điện thoại thông báo, cô do dự mấy giây rồi mới chấp nhận. Vậy là, cứ 5 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, cô phải ép mình bò dậy ngồi 2 tiếng đồng hồ trên xe buýt đến chỗ làm. Lợi ích duy nhất là cửa hàng này nằm ở khu Hồng Kiều, có đến 90% du khách là người nước ngoài. Cô nghĩ mình có thể tranh thủ luyện thêm khả năng giao tiếp tiếng Anh, cũng không tệ. Nhưng gần đây, sức mộng đẹp đó của cô đã tan biến chỉ vì một lô quần thể thao mới được nhập về ở cửa hàng. Mấy tuần này, ngày nào cô cũng bị phân công xuống nhà kho để kẹp quần, cứ luôn chân luôn tay như một cái máy. Đã thế, cái kẹp băng sắt kia rất cứng, phải kéo thẳng lưng quần mới có thể kẹp được. Khi xử lý xong hơn 500 chiếc quần, 10 đầu ngón tay của cô cũng sưng phù. Đợi giám đốc kiểm tra xong, thì đã hơn một giờ chiều, cô rời nhà kho với cái bụng trống rỗng, giơ đôi tay xưng phù ra trước quầy thu ngân, than thở. Miêu miêu, chị điên mất, mấy ngón tay của chị xưng phù rồi này. Thảm hại quá, miêu miêu lắc đầu, đúng là tai nạn lao động mà. Cô nhăn nhó than... Đúng thế, ba ngón tay này của chị chẳng còn cảm giác nữa rồi Chẳng lẽ lát nữa ăn cơm còn phải cầm đũa bằng hai ngón áp út à Đang định nói tiếp mấy câu chiêu gẹo đồng ngôn Thì Miu Miu đột nhiên thay đổi thái độ Nhìn về phía sau đồng ngôn nói Thưa anh, quầy thu ngân đã đóng cửa rồi Không sao, người phía sau đáp lại Thầy cố ư Cố đồng ngôn quay người lại Thầy cố bình sinh đang đứng ngay phía sau cô Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thấy vị giáo sư người Mỹ và một chiếc xe đẩy chất đầy đủ bên cạnh của bình sinh, cô lập tức hiểu ra hai người họ đang chuẩn bị đi cắm trại. Trong xe đẩy đó, nếu không phải là liều bạt thì cũng là cần câu Bạn chị à Miêu Miêu thấy hai người họ đều nhìn đồng ngôn, nhanh miệng nói Lại đây, đến chỗ tôi thanh toán này, tôi sẽ giảm giá như giá nhân viên công ty cho Cô nói xong, lập tức bỏ tấm bảng ghi, đóng cửa xuống, rồi nhiệt tình thanh toán cho cô bình sinh. Đồng ngôn cũng rảnh bên giúp miêu miêu cho đồ vào túi. Cô đã khá quen với việc rồi, nên chỉ loáng cái, đồ đã được chất đầy vào bốn túi lớn. Nhưng lúc xách lên, cô lại hơi do dự. Nặng quá, biết đưa cho ai xách đây. Đương nhiên là cô phải quan tâm đến thầy giáo của mình hơn rồi. Cô tỉnh bơ, đưa hai chiếc túi nhẹ cho cô bình sinh Còn hai chiếc túi nặng hơn thì đưa cho anh chàng giáo sư người Mỹ Dù sao, nhìn qua thì cũng không phân biệt được trọng lượng Ai ngờ, khi cô vừa đưa túi đổ cho họ xong Miêu Miêu đã cười hì hì, thì thầm với cô Em đi ăn cơm đây, chị cứ từ từ đi ăn trưa với hai anh chàng đẹp trai này nhé Xem ra, không cần dùng hai ngón út của chị nữa đâu Chỉ cần ngắm thôi cũng đã đủ no rồi đây chứ Đồng ngôn chừng mát Định tú miêu miêu lại Không ngờ cô bé xanh ma đã lẩn mất tiêu Cùng ăn cơm nhé Cô Bình Sinh hỏi thật đúng lúc Cuối cùng Đồng ngôn lại đi ăn trưa Cùng hai vị giảng viên May là cơm cà ri Cô có thể dùng thìa để xúc Sau khi ăn xong Cô Bình Sinh đột nhiên nói Cho tôi xem các ngón tay của em nào Đồng ngôn xứng người, sao anh lại nhận ra nhỉ? Cô rụt để đưa tay cho anh xem. Lúc định rụt tay lại thì anh đã nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. Đồng ngôn giật thoát tim, mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mà anh lại thản nhiên kéo tay con gái như thế, liệu có ổn không? Lúc anh đang kiểm tra tay cho cô, anh chàng giáo sư người Mỹ cũng ngó sang rồi vỗ vai anh, cười hì hì hỏi thầy, ánh mắt cậu lúc này làm tôi nhớ lại khi cậu còn đang học y đấy Anh giữ người một lúc, sau đó cười nhẹ, buông tay cô ra nói Đúng vậy, tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi Phải rồi, trước đây anh là bác sĩ mà Bác sĩ thì đâu có để ý đến chuyện cầm tay nam hay là nữ chứ Cô khẽ thở dài, rút tay về, ngập ống hút rồi hút mạnh một hơi Bàn tay của anh ấm áp quá, không lạnh giống như mấy năm trước, các ngón tay thon dài, mềm mại, quả đúng là đôi tay bẩm sinh dành riêng cho bác sĩ ngoại khoa. Buổi chiều em vẫn phải làm việc này à? Anh vẫy tay gọi người phục vụ nói, phiền anh lấy giúp tôi ít đá. Đồng ngôn đợi anh quay đầu lại khi chắc chắn anh có thể nhìn thấy khẩu hình của mình rồi thì mới trả lời... Không ạ, buổi chiều em chỉ hướng dẫn khách mua hàng thôi. Tại sao em không tìm một công việc khác? Em ngẫm nghĩ một lát, lại nói làm gia sư chẳng hạn. Đồng ngôn cười, trả lời anh. Em là sinh viên chuyên ngành xã hội, thường chỉ có các bạn học chuyên ngành tự nhiên mới dễ tìm việc gia sư. Các môn lý hóa mới cần bổ túc, rất ít học sinh phổ thông muốn học thêm môn ngữ văn. Không làm gia sư thì vẫn còn nhiều công việc khác nữa mà. Đồng ngôn cười. Vâng, nhưng em không muốn tìm một công việc quá nhẹ nhàng. Vất vả một chút mới hiểu được việc kiếm tiền quả thật không dễ dàng gì. Anh chàng giáo sư người Mỹ bật cười. Đó là đương nhiên, trước đây tôi cũng từng làm thu ngân đấy. Sinh viên đã ngồi trên lớp cả ngày rồi. Nếu lại tìm một công việc làm thêm nhàn quá thì chán chết. Cô vội gật đầu. Cô bé vừa rồi cũng mới tốt nghiệp trung cấp ra đây ạ, cô ấy đi làm lâu lắm rồi. Hôm đầu tiên em đến, phải viết hóa đơn cho khách. Lúc đó mới biết, ngay cả cách viết số 123 trong tiếng Trung mà em cũng không biết. Lúc đánh máy thấy dễ, nhưng lúc viết ra mới biết, hóa ra mình đúng là mù chữ. Lát sau, nhân viên phục vụ đã mang hộp đồ đá đến. Cô bình sinh rút khăn ướt trên người ra lấy một tờ, bọc một viên đá rồi đưa cho cô tặn. Cầm lấy, đến chiều em sẽ thấy ổn hơn. Cô nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy hơi xấu hổ. Sao lại có người tự tin như thế chứ? Đến chiều, hai mắt miêu miêu sáng quắc lên. bàn nãy giám đốc về, có gì tai em là, chị được một chàng trai nắm tay, rất lãng mạn. Em bám theo hỏi xem là người Trung Quốc hay là người nước ngoài. Thật may mắn, chính là anh chàng Trung Quốc đẹp trai người người đó. Ha ha, mau sẽ bí kíp cho em câu dài với. Đồng ngôn nghe mà choáng váng. Đó là giảng viên của chị đấy. Miêu Miêu càng kinh ngạc. Tình yêu thầy trò sao? Anh ấy chỉ kiểm tra ngón tay cho chị thôi. Cô dơ tay ra hiệu cho Miêu Miêu xem. Em quên mất là chị bị tai nạn lao động à Miêu miêu vẫn không tin Đồng ngôn, em nhớ rõ chị học luật đây nhé Thầy giáo chị chắc cũng dạy luật có phải không Đâu có dính dáng gì đến y học chứ Trước đây anh ấy là bác sĩ, sau mới học luật Ồ, thật không hổ danh giảng viên trường đại học có tiếng Có tài, thật đáng nể à Đồng ngôn quyết định không giải thích thêm nữa Ra cửa đón cặp vợ chồng người ngoại quốc vừa vào mua hàng Vì chủ nhật, lao động vất vả Nên thứ hai cô ngủ một mạch đến tận sát giờ lên lớp Sau đó bị thẩm dao túng cổ lôi ra khỏi giường Mau dậy đi, hôm nay môn trọng tài thương mại Phải thi viết đấy Cô cố mở mắt, mơ màng mất một lúc Rồi mới ngồi bật dậy Thi viết á Lại còn là môn luật trọng tài thương mại quốc tế nữa. Tại sao lại là môn của cú bình sinh chứ? Cô cắn bút, nhìn từng dòng chữ tiếng Anh chi chết trước mặt. Bình thường cô vẫn ngán những bài thi đọc hiểu tiếng Anh, mà để bài phân tích những vụ án sắc rối kiểu này, cô có quay cóp cũng chẳng được. Lúc làm bài, cô có lướt sàn bài thi của lớp trưởng ngồi bên cạnh một lát, thấy toàn chữ là chữ. Nên bôn đúng là rất tự nhiên phóng khoáng Nhưng ngoài mấy từ như is, are, here Thì thì đa số là cô không hiểu Đồng vô kỵ Thẩm giao cúi đầu gọi tên cô Tên cô là đồng ngôn Người ta vẫn có câu đồng ngôn vô kỵ Nên cô thường bị gọi là đồng vô kỵ Tiếng thẩm giao khá to Vì cô nào biết rõ thầy cố không nghe được Cả lâm cũng bắt đầu bàn tán, tuy mắt mọi người vẫn nhìn chăm chú vào bài của mình, nhưng miệng thì lại dì dầm, trao đổi đáp án với nhau. Đồng ngôn trụt dạ, nhìn về phía cố bình sinh vẫn đang đứng trước cửa phòng học, nhưng anh không hề để ý đến cô. Thẩm giao ý ới gọi cô ở phía sau, cuối cùng còn gào lên. Đồng ngôn, cô giật mình, suýt đánh rơi bút, lo lắng nhìn về phía cố bình sinh. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông lướt thẳng tới phía cô Đồng ngôn vội cúi xuống Dán mắt vào bài thi Bực bội hỏi Cái gì? Giọng thẩm tao đầy vẻ nịnh bỡ Đồng vô kỵ Cho tớ xem bài với Tôi chưa viết gì đâu Đồng ngôn Đột nhiên giọng anh vang lên Lạnh như dòng nước dưới đánh hồ Đồng ngôn muốn khóc mà không khóc được Im lặng đứng dậy Nhìn về phía cố bình sinh Dạ Thầy cố Anh lặng lặng nhìn cô Rồi bước lại phía cô Cầm bài thi mới viết được hai câu của cô lên xem Không biết làm ạ Dạ không ạ Lúc này cô chỉ còn cách nói thật Tiếng ve sầu râm gian ngoài cửa sổ Tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu Nhưng trong phòng học Lại vô cùng yên ắng Vị cố Mỹ Nam này Một khi đã ra uy Thì cũng đáng sợ lắm đấy Im lặng một lúc lâu, cô bình sinh mới thong thả nói Buổi thi viết đầu tiên, có thể các em vẫn chưa quen phân tích vụ án bằng tiếng Anh Thế này đi, đồng ngôn, em trả lời tôi một câu hỏi Nếu trả lời đúng, hôm nay cả lớp sẽ được mang bài thi về nhà làm Vẫn tính điểm như bình thường Cả lớp ồ lên, mọi người lập tức quay sang nhìn đồng ngôn Ánh mắt tràn đầy hy vọng, còn cháy bỏng hơn cả ánh mặt trời chỉ có đồng ngôn là mặt trắng bệnh cố bình sinh mỉm cười nhìn cô cho tôi biết khái niệm về luật trọng tài thương mại quốc tế khái niệm á? nhờ cả vào cậu đấy đồng ngôn có tiếng thì thầm khe khẽ từ đâu truyền đến đồng vô ký cậu mà không trả lời được câu này thì sẽ bị khai trừ khỏi lớp ngay lập tức đồng ngôn điểm của bọn tớ nhờ cả vào cậu đấy Lần này Mỹ Nam sát gái Muốn thỏa hiệp rồi đấy Ngôn ngôn Đồng ngôn muốn khóc mà không được Có thời gian để nói những điều đó Thì sao không nói cho người ta biết đáp án luôn đi Cố bình sinh cười nói Các em ngẩn đầu lên Nhìn vào tôi Vừa dứt lời mọi người đều ngập miệng Ngoan ngoãn ngẩng lên nhìn cố Mỹ Nam Anh hỏi Suy nghĩ xong chưa Ruột gan đồng ngôn như muốn thắt lại, nhưng vẫn cứng đầu, ly lộng nhìn cố bình sinh. Luật trọng tài thương mại quốc tế. Ờ, là luật trọng tài của quốc tế thương mại ạ. Đám đông gần như bật khóc. Ôi, thật đúng là đồng ngôn vô kỵ mà. Các bạn vừa đón nghe bộ chuyện. Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi bảo bộ truyện có tên gốc là Chọn đời bên nhau các bạn nhé Uh, đây là bộ truyện thứ hai của Mạc Bảo Phi Bảo mà Cỏ đã thu trên kênh Cỏ Lông Trông uh, thì Cỏ rất muốn nghe những cái ý kiến đóng góp những cái uh, review hoặc là những cái đánh giá của các bạn về uh, bộ truyện cũng như là về uh, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo để Cỏ có thể có những cái uh, điều chỉnh hoặc là những lựa chọn truyện tốt hơn uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 trên kênh truyện